vào trong đền, ở giữa tượng An Dương Vương đắp bằng đất rất linh động. Lưng đeo bảo kiếm, ngồi trên ngai, bên phải một người cực kỳ cao lớn đeo bảo kiếm, bên trái là người khác mặc quần áo võ quan, tay cầm cung, tay cầm tên. Phía trước, một người cầm gậy đập xuống đầu ba người quỳ gối, một nam, một nữ còn trẻ và một người già. Chu thổ quan. Người ngồi giữa là vua Thục An Dương. Người to lớn hùng vĩ là vạn tín hầu Lý Thần Người đeo cung tên là cao cảnh hầu cao nỗ Người cầm gậy đánh vào đầu kẻ gian là trung tín hầu Vũ Bảo Trung Ba người quỳ gối thì nữ là Mỹ Châu, nam là Trọng Thủy, còn lão già là Triệu Đà Trong đền hương khói nghi ngút, huyền ảo Ông từ giữ đền, thấy năm người vào lễ, vội bước ra chào Quý khách ở phương xa tới lễ Đức Vua phải không? Đào Kỳ gật đầu. Vâng, chúng tôi xin được lễ đức vua và các vị trung thần. Ông Từ gọi hai thiếu nữ mặc áo vàng lên điện, một người đánh chuông, một người đánh trống. Đào Kỳ quỳ trước điện, Minh Châu, Tường Quy, Đồng Quỳ xuống bên cạnh. Đào Kỳ lễ bốn lễ rồi khấn. đệ tử Đào Kỳ thuộc phái cửu chân xin khấn trước các vị tổ sư. Đệ tử nguyện xin dâng cả cuộc đời cho công cuộc phản hán phục Việt. Xin các vị tổ sư linh thiêng, phỏ hộ cho đệ tử sớm được gặp những bậc anh tài để phỏ tá. Bên cạnh Đào Kỳ, Minh Châu, Tường Quy cũng khấn theo, nhưng hai nàng khấn nhỏ quá. Đào Kỳ không biết các nàng khấn những gì. Ba người cũng lấy tiền đưa cho ông tử để mua đèn hương và tu bổ đền. Đào Kỳ còn lưu luyến, không muốn rời khỏi đền. Nó hỏi ông tử, Lão Bá, chẳng hay đền được xây từ hồi nào vậy?" Ông từ mắt mơ màng nhìn về xa xưa nói, "Sau khi dòng họ Triều bị người Hán đánh bẹp, dần chúng các nơi kéo về đây họp nhau, thu góp tài vật xây đền. Cho đến nay đã gần 100 năm rồi. Quý khách đây là con dân Việt hay đệ tử của Âu Lạc?" Đào Kỳ chỉ tường quy mình châu giới thiệu, "Hai vị cô nương đây coi như đệ tử của Vạn Tín Hầu. Còn trang chỉ vào chu thổ quan" tiên sinh với tôi đều là đệ tử của trung tín hầu ông từ mặt đầy vẻ thiện cảm thế thì mời quý vị viếng thăm giếng trưởng hận là nơi trọng thủy nhảy xuống tự tử sau khi đã chôn xác mỹ châu ông dẫn năm người đến dưới gốc cây đa thực lớn chỉ cái giếng khá sâu đây là cái giếng trọng thủy đã nhảy xuống tự tử chết theo mỹ châu từ ngày đó trong thành cổ loa mọc ra thứ hoa màu tím có lấm tấm trắng trong nhụy quả hiện ra hình một người đàn ông cúi đầu như khóc người ta đồn đó là hình trọng thủy hoa được gọi là hoa trường hận tường quy mắt phượng mở to quát trọng thủy nếu hồn ngươi có sống quanh đây hãy nghe ta nói ta chỉ là một cô gái việt nhỏ bé tuổi chưa quá mười bảy nhưng đã trải qua nhiều đêm nhìn trăng uống hận vong quốc ngươi được vua an dương vương thương yêu cho ở rề được mỹ châu tin tưởng ngươi ngươi nỡ lòng nào Dẫm lên đại lượng của vua An Dương trả đạp lên tình yêu của Mỹ Châu Phá vỡ hết hệ thống nò thần trên thành Ăn cắp bí mật chế nò Rồi chiếm nước người dùng ngươi hối hận chứ chết đi một trăm lần Cũng không chuộc được tội ngươi Nàng rút kiếm lia một nhát Bao nhiêu hoa trường hận trên bờ giếng Đứt sát tận gốc Cơn giận hình như chưa hết Mắt vượng sắc như dao, Còn nhìn vào những cây hoa nằm dưới đất Như muốn băm vằm ra chu thổ quan rút trong túi ra một ống tiêu đưa lên miệng thổi tiếng tiêu cao vút lên tận mây xanh tỏa vào không gian vô tận dài liên miên bất tuyệt đào kỳ nhận ra tiếng tiêu đó là bản cổ loa di hận mà nó đã nghe được cách đây mấy năm ở trên bờ sông hồng hà do nguyễn tam trinh tấu có điều tam trinh tấu trên sông nước mênh mông còn chu thổ quan lại tấu ngay trên cành điêu tàn của cổ loa thành ra tiếng tiêu thê thảm như con mất cha, nức nở như tiếng vợ mất chồng và ai oán như thiếu phụ nhan sắc mặn nồng giữa ngày xuân phải xa tỉnh lang, khiến cho người ngồi đó phải cúi đầu khổ não. Tường Quy rút kiếm chỉ về phương Bắc nhìn sang. Đệ tử Chu Tường Quy xin thề trước quốc tổ sẽ dùng cả đời để phản hán phục Việt. Nếu đệ tử không giữ lời thề, sẽ như cây này. Nàng rút kiếm, chém vèo một cái Cái cây lúc lác bên cạnh Bị tiện chọn từ gốc Quách thiền lý Tay kéo nhị, miệng ca Lĩnh nam anh hùng, lĩnh nam địa linh Đất lĩnh nam trừ Đã hai trăm năm Giặc cán đến, anh hùng đâu Điêu tàn thành cổ Nước sông trôi, cỏ cây khóc trừ Người đời vô tình Ai đó nghe ta hát trừ Tình giấc đi thôi Ăn ngon trừ, mặc đẹp trừ Nhà đẹp trừ, vợ đẹp trừ Cúi đầu như trâu như ngựa Nòn nước điêu tàn Vong quốc minh mang Dịch bày cổ loa di hận Năm người xuất hồn Như mê, như tỉnh Chủ thổ quan dẫn bọn đào kỳ đi vào giữa thành Chỉ vào lớp tường cao nói Đây là lớp trong cùng của cổ loa Đó là cung điện của vua An Dương Ngày nay là nơi đồn trú của một quân Hán bọn này chịu quyền điều khiển của bình nam đại tướng quân chứ không chịu quyền điều khiển của thái thú kia các vị coi lớp lũy bên trong cao rộng hơn lớp lũy bên ngoài mấy trượng trên có nhà tròi đó là nơi đặt những giàn nỏ thần của cao cảnh hầu triệu đà đánh bao lần đều thất bại nhưng nhờ trọng thủy phá hoại các giàn nỏ thành ra chúng mới tiến vào dễ dàng như vậy trời đã ngả về chiều đào kỳ khẽ nháy mắt cho chu thổ quan tách ra xa tưởng quy mình châu hỏi chu tiên sinh chẳng hay tiên sinh thuộc chi phái nào của phái cửu chân chu thổ quan thở dài nói tôi thuộc chi phái chu trang Đạo kỳ tỉnh ngộ trong chín lạc hầu vùng cửu chân thì chu khải anh là người sư phụ theo thái thú nhầm Diên nên có nhiều đệ tử bỏ phiêu bạt khắp nơi không biết chu thổ quan là người như thế nào với chu khải anh Quách thiền lý cúi mặt xuống buồn dầu nói. Cũng là cựu chân, nhưng công tử là con của đào hầu, phản hán phục Việt, danh vang lĩnh nam. Còn thúc phụ của chúng tôi làm việc cho giặc, cho nên chúng tôi thả đi ăn mày, chứ không ở lại trong trang của người. chu Tường Quy thấy đào kỳ và vợ chồng chu Thổ Quan lui ra xa nói chuyện. Nàng đoán rằng họ có nhiều điều bí mật muốn trao đổi với nhau, nên để lãng đến chỗ bột ngựa chờ đợi. Nàng đoán rằng họ có nhiều điều bí mật muốn trao đổi với nhau Nên lặng đến chỗ buộc ngựa chờ đợi Quách thiên lý liếc nhìn đào kỳ Năm trước chúng tôi nghe chuyện đào Đinh Trang bị đánh Đào Đinh Hầu đều thoát Nhưng không biết phiêu bạt nơi nào Sau khi có một số đệ tử thoát thân Ở nhà cao cành hầu tại Hoa Lư Chúng tôi tới nơi tìm Thì nhị đệ tử là Trịnh Quang nói rằng Trước khi xảy ra trận đánh Cảng Bắc Đào Hầu dặn là Sau này có bị thất lạc Sẽ gặp nhau ở cổ loa Bởi vậy chúng tôi đến đây Giả làm phường tấu nhạc bên sông Khắc võ công cửu chân lên ống tiêu Hầu người cửu chân đến thì nhận ra nhau Đào Kỳ bây giờ mới hiểu ra Thế thì từ hồi đó đến giờ Sư huynh đã gặp bao nhiêu người của đào Đinh Trang rồi chu Thổ Quan buồn sầu Gặp thì có gặp Nhưng không gặp đào hậu đâu Đầu tiên tôi gặp một cô nương cực kỳ xinh đẹp Võ công cao cường Đi cùng với một thiếu niên thuộc phái Sải sơn Cô nương xưng là tam đệ Của đào hầu Đào kỳ lộ nét mặt vui mừng trên mặt Đúng đấy Người đấy là sư tỷ của tôi Họ hoàng tên thiểu hoa Sau ba người nữa Một người xưng là đào thiếu hiểu Một người xưng là đào quý minh Đi cùng với một người con gái là đào phương dung Dường như ba người là anh em ruột Họ ở rất xa đến Họ cũng đi tìm đào hầu Tôi hỏi họ ở đâu, thì họ nói rằng họ đến từ huyện Đăng Châu. Đào Kỳ nghe kể, lòng nó rộn lên mừng. Vì ba người họ đào đó là con em con chú đào Thế Hùng. Bố nó và tất cả mọi người đều tưởng rằng Thế Hùng ở cổ loa, không ngờ ông lại ở Đăng Châu. Nó hỏi. Họ chỉ nói ở Đăng Châu thôi sao? Họ không nói rõ ở trang động nào. Chu Thổ Quan lắc đầu họ không tin chúng tôi nên chỉ nói sơ lược rồi lưu lại cổ loan một tháng, dường như để tìm đào hầu. Sau không thu được tin tức gì, họ lại ra đi. Như vậy cho đến nay, Đào hầu, Đinh hầu vẫn không có tin tức gì. Đào Kỳ từ biệt vợ chồng Chu Thổ Quan, rồi cùng Chu Tường Quy, Minh Châu trở về Thái Hà Trang. Đào Kỳ vừa định ăn cơm thì con nữ tỳ hầu nó đến nói: "Công tử, Lục chúc Tiên Sinh mời công tử đến dùng cơm chung với lão gia. Đào Kỳ thay quần áo, rồi lên phòng ăn riêng của Lê Đạo Sinh. Đức Hiệp mở cửa phòng, dẫn nó vào. Trong phòng ăn có Lê Đạo Sinh, Hoàng Đức, vợ chồng Chu Bá, vợ chồng Lục Mạnh Tân và bọn anh em Tường Quy. Đào Kỳ thấy Lục Mạnh Tân, nó tiến tới trước mặt ông chắp tay hành lễ. Còn xin kính cẩn vấn an thầy, chúc thầy được vạn an. Lục Mạnh Tân nắm tay Đào Kỳ Người đời đi tìm thầy Nhưng thầy cũng đi tìm học trò Thầy tìm được một người đồ nhi như Đào Kỳ Thì không uổng một đời đi dạy học Lê Đạo Sinh vẫy tay Đào Kỳ Hôm nay các cháu đi chơi cổ loa về phải không? Chắc lại thăm đền thờ của An Dương Nào, cuộc đi chơi có gì hay? Kể xem nào Minh Châu là người nhanh miệng Nàng tường thuật từ đầu đến cuối cuộc đi chơi Lê Đạo Sinh luôn gật đầu. Ông vuốt tóc mênh châu, tường quy, lòng đầy tự hào. Ông mừng lắm. Ông già rồi, đang cố gắng bước đi từng bước. Đời ông cần phải hòa hoãn với người Hán để bảo tồn trang ấp, môn hộ. Nếu cuối đời, ông làm được việc gì thì tốt. Còn nếu không làm được việc gì, thì các cháu sẽ kế tục. Nhưng mà... Ông ngừng lại một lúc tiếp đào công tử với các cháu làm những chuyện đó giữa khu vực hán quân không chừng họ đã biết hành tung của các cháu e sau này gặp khó khăn đấy thôi được chúng ta ăn cơm đi từ nay đào công tử đừng ăn riêng nữa lên đây ăn với chúng ta cùng thảo luận cho vui đào công tử với chúng ta đang đi cùng hướng đào kỳ thấy lê đạo sinh coi nó như người nhà nó cảm thấy nhẹ lâng lâng nó liếc nhìn chu tường quy bất chợt cũng gặp nàng nhìn nó Bốn mắt nhìn nhau Nó cảm thấy con tim đập mạnh Tự nghĩ Có lẽ nàng cũng như mình Cũng mong có dịp gặp nhau Này ông ngoại nàng cho mình lên đây ăn uống cùng Đi chơi cùng Còn gì sướng hơn Chủ quang thấy ông ngoại đối với đào kỳ Ngày càng tử tế thì bực mình Ông ngoại Cháu không hiểu câu ông ngoại nói Chúng ta đang đi cùng hướng với đào công tử Là như thế nào Lê đào sinh cười Có gì mà không hiểu Chúng ta hòa hoãn với người Hán Để đợi một ngày kia Thực lực đã đủ Thì mới khôi phục được đất lĩnh Nam Đào Công Tử cũng thế Công Tử là con nhà danh gia Nhưng thân thiết với lĩnh Nam Công Thế thì không cùng đường lối với ta là gì chu Tường Quy liếc nhìn Đào Kỳ Đào Đại Ca Cách đây 4 năm Đại Ca còn ít tuổi Tại sao lại thân được với lĩnh Nam Công uy quyền bậc nhất thiên hạ Chỉ thua có vua Hán thôi Đào kỳ thuật chi tiết, trận đánh cảng bắc, gặp nghiêm sơn thế nào cho mọi người nghe, rồi nó kết luận. Bố tôi dạy, quần thù có gì tốt cũng phải nhận là tốt. Ta có gì xấu phải biết là xấu. Đừng vì ghét người mà cái xấu của mình bảo là của người. Đừng vì tự ái mà cái tốt của người lấy làm của mình. Người hắn có nghiêm sơn, có lục tiến sinh. Tôi nghĩ thực đáng kính phục. Cơm xong, mỗi người đi một ngả chơi. Tưởng Quy nheo mắt với Đào Kỳ một cái Nó nghĩ thầm Chắc nàng có điều gì muốn nói với ta đây Ta phải đi theo nàng mới được Tường Quy lững thững đi về phía bờ sông Trời đã ngả về chiều Mặt trời tỏa ánh nắng đỏ rực Dọi ngang trên sông nước đỏ ngầu Màu đỏ của nước Ánh đỏ của mặt trời tạo thành một màu đỏ ong ánh Tưởng Quy xuống một con đò đậu ở bến Đào Kỳ biết Con đò to lớn trần thiết Cực kỳ xa xỉ này là du thuyền của Lê Đạo Sinh. Thuyền có ba tầng, tầng dưới là phòng để uống rượu, đọc sách, tầng giữa để ngủ và tầng trên cùng là để đánh đàn, ngoạn cảnh. Tường Quy xuống thuyền, giơ tay ngoắc đào kỳ, tìm nó đập loạn lên, không tự chủ được bước theo. Tường Quy sắp nó leo lên tầng trên. Trong căn phòng treo đủ các thứ như nhạc khí, nào sáo nào đàn, nào chống cơm, không thiếu một thứ gì tường quy quất tay một cái thuyền phu nhổ xào bẻ lái con thuyền từ từ trôi ra giữa sông rồi cho chảy xuôi dòng tường quy cầm cây đàn bầu bật dây mấy cái tiếng đàn kéo dài như rung rinh theo sóng nước nàng vừa đàn vừa ca yên yến vu phi si trì kỳ vũ chi từ vui quy viễn tống vu xã chiêm phong phất cập thế khấp như vũ yên yến vu phi hiệt chi hàng chi chỉ tự vu quy viễn vu tương chi chiêm vọng phất cập chữ lập dĩ khớp yến yến vu phi hạ thượng kỳ âm chỉ tự vu quy viễn tống vu nam chiêm vọng phất cập thực lao ngã tâm đào kỳ biết nàng hát một bài ca chữ tình trong kinh thi mà ý nghĩa như sau kìa trong yến bay cánh lên cánh xuống nàng đi theo ai tiễn nàng ra đồng chồng theo chẳng thấy khóc lóc như mưa kìa trông yến bay hàng lên hàng xuống nàng đã theo ai nhìn theo không kịp theo nàng đi xa đứng nhìn nhỏ lệ kìa trông yến bay tiếng kêu đau thương nàng đi lấy chồng tiễn nàng về nam nhìn theo chẳng kịp lòng này khổ đau đào kỳ hồn bay bổng theo tiếng đàn tương muội tại sao em lại ca bài đó Tưởng Quy vẻ buồn mang mát Anh là người văn võ kim toàn Năm xưa nghe tiếng đàn của đệ tử Thái bào phái xài sơn Mà biết được tâm sự của ông Ông khen đại ca là đệ nhất chi kỳ nay đại ca nghe tiếng đàn Câu hát của em Không lẽ không hiểu sao Đào kỳ tưởng nàng hát chơi một khúc Không ngờ trong tiếng đàn còn có ngụ ý gì nữa đây Mà nó không hiểu Tưởng Quy cúi đầu xuống Vừa đàn vừa hát hát ngân dài thê thảm chèo lên cây bưởi hái hoa bước xuống ruộng cả hái nụ tầm xuân nụ tầm xuân nở ra xanh biếc em có chồng anh tiếc lắm thay ba đồng một mớ chậu câu sao anh không hỏi những ngày còn không Bây giờ em đã có chồng như chim vào lòng như cá cắn câu cá cắn câu biết đâu mà gỡ chim vào lòng biết thuởa nào ra nàng hát xong tường quy cúi đầu xuống nước mắt dọ thành từng giọt đào kỳ rung động tâm hồn thì ra tường quy đã có chồng rồi bây giờ bèo mây run rùi nàng gặp ta hai đứa ý hợp tâm đầu nhưng nàng như cá cắn câu chim vào lồng biết sao ra thoát thuyền vẫn trôi đều trên sông trăng chiếu xuống nước lung linh đào kỳ nhìn lên bầu trời mây lững lờ bay về phương trời xa Nó buông tiếng thở dài não nuột Tường quy đã ngồi bên nó Ngắm chăng Hai tay nàng ôm gối Mặt hơi nghiêng nghiêng nhìn trời Nước mắt nhỏ xuống vai đào kỳ Nó thấy một vật động đậy Lạnh buốt đụng vào tay nó Nó nắm lấy Thì ra bàn tay của tường quy Tường quy gục đầu vào vai nó Người nó như bay tít lên mây xanh Không tự chủ được nữa Nó ôm đầu nàng vào ngực Thuyền vẫn cứ trôi Tường quy kể Năm em 15 tuổi, bộ em hứa gả em cho quan huyện lệnh Đăng Châu. Lễ lộc đã đủ, mấy hôm nữa thì làm lễ cưới. Nhưng trên đường về thăm ông ngoại, em gặp anh. Cùng một tâm tư phản án phục Việt, cùng trong làng võ với nhau, khiến em với anh như gặp nhau tự thùa nào. Nhưng em không biết làm sao đây. Thời bấy giờ, phụ mẫu quyền uy cực kỳ mạnh. Cha mẹ quyết định cưới gả hết. Còn cái không được tự quyết một điều gì. Bên Trung Hoa thời này thì trai gái không được tự do gặp nhau. Nhưng vùng lĩnh Nam, tộc Việt không chịu khuôn khổ quá chặt chẽ của khổng, mạnh. Nên Đào Kỳ mới được gặp riêng Tường Quy. Tường Quy khóc. Em gặp anh đây giống như nhìn trăng dưới nước. Chỉ thấy ánh trăng mà không biết chăng như thế nào. Mai em về làm dâu nhà họ Trương rồi cách biệt ngàn trùng. Đào Kỳ vuốt tóc Tường Quy em nói bộ em hứa gả cho con quan huyện lệnh đăng châu vậy chồng em là người hán sao tường quy gật đầu bấy giờ đào kỳ mới hiểu tại sao khi đi lễ ở đền vua an dương nàng lại ghét trọng thủy và người hán đến thế chẳng thấy tâm tính nàng không giống với ông ngoại và cha tường quy cúi đầu lau nước mắt chỉ còn mấy hôm nữa em phải về nhà rồi làm một mị châu lấy chồng hán Nhục nhã tủi hận Vậy trong những ngày còn ở đây Em xin anh luôn gần em Thuyền đã cập bến Hai người lên bờ Tường Quy về phòng Đào Kỳ cũng về phòng Nó nằm vật xuống giường buồn vô tận Từ lúc gặp tường Quy Nó như lạc hồn vào thiên thai Hai người tâm đầu ý hợp Tuy chỉ một ngày gần nhau Mà như đã sống bên nhau hàng chục năm Bây giờ nghe tin tưởng quy đã có chồng. Nó như người từ trên cao rơi xuống vực thẳm. Nó phải làm gì bây giờ? Nó chợt nhớ đến lục Mạnh Tân. Ơ nhỉ, tại sao nó không tìm để vấn kế? Hoặc giả nó với tưởng quy cũng làm như Mạnh Tân với Phương Lan không được sao? Nó ra khỏi phòng, khép cửa lại, thì thấy một bóng đen chạy vụt về phía phòng Minh Châu. Nó vốn có cảm tình với nàng, nên nó rất quan tâm đến việc này. Nó vội theo bén gót, Bóng kia đến trước cửa phòng, gõ cửa ba cái Có tiếng mở cửa phòng, rồi tiếng Minh Châu hỏi Bố đấy phải không? Bóng đèn đáp lại Ừ, bố đây, bố vào phòng con rồi sẽ nói Cánh cửa khép lại Lòng Đào Kỳ đầy nghi ngờ Hoàng Đức muốn gặp con gái Thì ngang nhiên gọi nàng đến phòng mà hỏi Tại sao phải lén lút như vậy? Ta phải xem có chuyện gì mới được Biệt đầu chẳng liên quan tới ta Nó gión xén lại ghé tai bên cửa sổ Nghe tiếng Hoàng Đức hỏi Con đi chơi với Đào Kỳ Có thu được tin tức gì không? Có tiếng mình chầu đáp Không có nhiều Rồi nàng thuật lại việc gặp vợ chồng Chu thổ quan cho Hoàng Đức nghe Hoàng Đức nghe xong nói còn phải nhớ Thái sư phụ và bố đưa con về đây Để làm một việc trọng đại cho nhà ta Cho việc khôi phục lĩnh Nam Từ lúc Thái sư phụ gặp Đào Kỳ Người đã nói với ta là phải giữ nó ở trong trang Hy vọng cha, chú, cậu của nó sẽ tìm đến Bấy giờ ta chỉ khẽ tay một cái là bắt được hết Nhưng bốn năm qua Chúng ta không có tin tức gì của họ Rồi tự nhiên xảy ra vụ thái sư phụ bị mất cắp Ta bị đánh trọng thương Ta với đại sư bá và hai vị sư thúc Gặp một đối thủ lợi hại bịt mặt trong đêm Thái sư phụ đang nghi tất cả Do một người của đào trang gây ra Người này tất có vai vế cao hơn đào Thế Kiệt Nên võ công y cực cao Từ đấy Thái Sư Phụ tỏ ra chiều chuộng Thương yêu Đào Kỳ cho con đi bên cạnh nó May ra biết được túc tích người kia Tiếng mình Châu nói Con thấy Đào Kỳ Thực ra là người có khí phách Tại sao chúng ta phải coi anh ấy là kẻ thù nghịch Mà không kéo anh ấy về với Thái Hà Mưu đồ cùng thống nhất võ công lĩnh Nam Con chẳng hiểu gì cả Ta cần Là cần người có võ công cao ẩn nấp trong Thái Hà Trang nếu kiếm được y, ta sẽ có được tất cả võ công tối cao của cửu chân. Ta sẽ dùng võ công đó cho những người khác của cửu chân tập. Họ sẽ là người của ta mà võ công tuyệt cao. Hôm nay ta biết chắc đào kỳ có liên lạc với người bí mật đó. Vì lúc chủ quang ném hoa lựu y đã dùng thần pháp long biên lẫn cửu chân có pha tàn viên. đúng là thư võ công của người bí mật đánh trong đêm hôm nọ. Con xin bố một điều. Dù gì, cha cũng không được hại Đào Đại ca còn thực đoạn quá Bố đã hứa gả con cho Chu Quang rồi Tháng sau sẽ cưới Tại sao con lại có tình ý với Đào Kỳ Tiếng Minh Châu gắt lên Con có tình ý gì đâu Con thấy anh ấy là người có tư cách Có trí khí Thì không muốn hại anh ấy mà thôi Tiếng Hoàng Đức cười Thái sư phụ biết hắn Không có cảm tình với con Hôm nay bọn con đi chơi Thái sư phụ cho người đi theo bén gót. Thấy nó với sư tỷ tưởng quy tình ý đậm đà. Chiều nay hai người xuống cấm phòng của thái sư phụ tình ý. Chúng ta biết hết. Thái sư phụ bảo để cho gã đào kỳ mê sư tỷ con. Rồi tháng sau gã sư tỷ con cho họ trương. Làm cho nó thất tình, khổ sở, Thì tự nhiên để lộ hết trần tướng. Chúng ta sẽ tìm ra kẻ bí mật kia là ai. Những câu về sau. Hoàng Đức nói nhỏ quá. đào kỳ không nghe thấy gì nữa. Một lát sau... Thấy Hoàng Đức trở ra, Mình Châu khép cửa lại rồi vào phòng. Đào Kỳ trở về phòng, toát mồ hôi lạnh. Thì ra bấy lâu nay, ta vẫn là con chim mồi để bắt bố và cậu ta. Nhưng không hiểu người ở đâu mà không xuất hiện. May mắn, ta đọc được võ công trong cây gậy đồng, xuất hiện đánh với Hoàng Đức và bọn Đức Hiệp. Chúng tưởng ta là tiền bối cao nhân của cửu chân. Chúng còn độc ác dùng cả con cháu vào việc mưu đồ bất chính nữa. Nhưng Minh Châu đối với ta đầy chân tình, Tường Quy đối với ta tỉnh sâu hơn biển, ta không thể tiếp tục cho nàng khổ sở nữa, ta phải thoát khỏi nơi này mới được. Nhưng trước khi đi, ta phải từ biệt Tường Quy đã. Nó lấy giấy, viết mấy chữ. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, cầu chi bất đắc, ngụ mỹ tư phục, du tai, du tai, triển, chuyển, chuyển, phản chắc. Mấy câu này. Nó lấy ý trong bài thơ quan thư của kinh thi nói rằng Có người con gái xinh đẹp, người quân tử đem lòng yêu mến mà cầu Cầu mà không được nên ngủ, thức tưởng nhớ, nhớ quá, quay phải, nằm sấp, nằm ngửa đều thương Rồi lấy khăn che mặt, rồi nó lấy khăn che mặt, tiến lại phía phòng tượng quy Nó khẽ đầy cửa sổ, bỏ lén bức thư vào rồi lùi lại, đi về phía Nam Trang Nó đi được một quãng, thì nghe rõ ràng có người đi sau Tiếng chân rất nhẹ Nó đoán là Hoàng Đức hoặc Đức Hiệp Bất thình lình nó quay lại Thì thấy người kia ẩn vào gốc cây Nó tiến tới gốc cây Vùng tay đầy một trường Người kia thấy bị lộ cũng phóng trường đỡ lại Hai trường gặp nhau bộp một tiếng Người kia lùi lại Còn nó đứng im Người kia lên tiếng Thì ra là ngươi Tiếng nói của Đức Hiệp Đào Kỳ lại nói giọng khàn khàn Chúng ta có cần tái đấu không Đức Hiệp không nói gì Chồng người xuống Phóng một trường cực mạnh về phía trước Nó nhận ra là chiêu ác ngưu nan độ Trong phục ngưu thần trường Không muốn trùng trình lâu Nó cũng vẫn chiêu ác ngưu nan độ Âm nhu phản công Bịch một tiếng Đức Hiệp lùi lại lảo đào muốn không vững Một người trong bóng tối Nhảy ra đỡ Đức Hiệp Phóng trường đánh nó Nó nhận ra chiêu ngưu tẩu như phi Trường lực cực kỳ hùng mạnh Trên đời nó chưa từng thấy nó vận một hơi vận đủ mười thành công lực đánh trả bằng chiêu ngưu tẩu như phi nhưng vẫn âm kỉnh bịch một tiếng ngực nó muốn nổ ra người bắn về sau còn người kia kêu lên tuyệt lắm đỡ trưởng nữa của ta nó hoảng kinh vì nhận ra tiếng của lê đạo sinh nó vội nhảy trái phóng vào đêm tối mất dạng bất chi hà nhật xuất lao lung phan chu Trinh, chí thành thông thánh thi nghĩa là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 bỗng một tiếng loa hô lớn thái thú giá lâm quỳ xuống dân chúng hai bên đường đồng quỳ xuống cúi gập mặt không dám ngẩng đầu lên thái thú họ tô giờ roi ngựa vất vất mấy cái ngựa tiến đến trước đình thái thú nhảy xuống giữa hàng bố lão chức sắc đang quỳ gối y vẫy tay nói lớn miễn lễ theo sau thái thú là các huyện lệnh quan lại ngẩng ngang tiến vào trong sân đình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 Thả cho lão còn cô kia tên gì thiếu nữ cúi đầu thưa tiểu tì họ nguyễn tên thánh thiên tô định đứng lên nâng nàng dậy nể lời bậc quốc sắc thiên hương ta tha cho cha cô nhưng cô phải theo ta về lui lâu thiếu nữ quỳ xuống dập đầu liên tiếp bẩm thái thú cha tiểu tì chỉ có mình tiểu tì nếu tiểu tì theo đại nhân về lui lâu thì không có người phụng dưỡng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 Phải cho binh tướng trình phạt Vừa rồi vương mãng Lòng lang giả thú Nhân việc tiền đế ủy thác trọng sự Mưu đồ phản nghịch nay chúa ta tút gươm phất cờ trung hưng Lập lại nhà đại hán Đã nghĩ đến các người ở xa Phải ta làm thái thú Để chăn dạy các người tuần theo lễ nghĩa Biết phép tắc thiên triều Ta đi khắp các châu quận Để ban bố chính thống cho các người biết Các người phải bỏ thói man mọi hung hăng mà quy phục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 hai tay biến thành trào chụp vào đầu trâu móc lòi hai con ngươi ra rồi thuận tay nắm sừng trâu vặn trái trâu đau quá sống lên một tiếng rồi ngã lăn quan lại dân chúng cùng nhau dèo vàng như sấm